Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bộ đồ lao động vào người thì những cái ngáp thật dài thi nhau hành hạ anh cố gắng lắm mới đến được chỗ con suối gần ngôi biệt thự cũ nhưng mà cơn buồn ngủ đã thắng thế buộc sinh phải tìm một nơi nào đó để ngả lưng mặt trời lên cao làm tan loãng màn sương mồ và trong khoảng không gian ấm áp đó sinh đã ngủ một giấc thật là ngon lành và giấc ngủ ngày hiếm có đã cho anh một giấc mơ rất là thú vị anh xin sao lại nằm ở đây như thế này chứ choàng tỉnh dậy nhìn giáo giác mới biết mình đang nằm mơ sinh tiếc quá mág kẻ đã phá đám mà không thèm nhìn mặt khỉ thật tôi nằm ở đâu thì có phiền hà gì đến người nào cơ chứ có tiếng con gái lạnh lót. Đã đành là thế rồi, nhưng ai cho phép anh dám gọi tên tôi nào? Thế là xinh quay phát lại cãi. Hồi nào cơ chứ? Và sau đó anh thật sự ngỡ ngàng. Ủa, Cốt Tuyền. Cô đến đây bao giờ vậy? Tuyền vừa rỗi ngoảnh mặt đi, đến lâu rồi. Bởi tôi biết có kẻ ngủ ngay và đang nằm mơ ở đây Tôi quả thật không hiểu là mình đã làm gì để Tuyền giận hay chăng Xin ngượng nghịu dò hỏi Còn Tuyền thì mím môi lại Trong bụng đã buồn cười lắm rồi Có thì sao nào Thì xin lỗi vậy nha Nói xuông thế ai mà chịu cơ chứ Thế là sinh vỗ vỗ tay vào chán mấy cái cho tỉnh ngủ Rồi đắm đắm nhìn Tuyền nói Vậy muốn đòi hỏi tôi điều gì chăng? Tuyền mau miệng đáp Cứ kể lại giấc mơ vừa rồi của anh cho tôi nghe đi Ánh mắt xinh khẽ nhìn sang hướng khác Chỉ sợ tôi nói thì Tuyền lại cho là đùa thôi Có thú vị lắm không? Mà nông anh lúc đó ngộ nghĩnh quá ta Cứ như là... là gì? Tuyển lắc đầu. Tôi... tôi không thể diễn tả được. Mà sao anh lại ngủ vào lúc này cơ chứ? Vậy hôm nay anh không phải đi làm sao? Càng mệt mỏi hơn bởi giấc ngủ quá ngắn, chưa đã mắt Sinh đang cố ngăn những cái ngáp dài. Nhưng nó lại cứ xuất hiện liên tục. Anh đành phải giải thích rất ngắn gọn. Tại tôi đã phải đi tìm chú nhị suốt cả đêm hôm qua mà Nghe thấy nói vậy Tuyền trợn tròn mắt Sao? Ông ấy lại bỏ đi à? Thế là xinh mệt mỏi phải kể lại chuyện tối qua sau khi về nhà Nghe xong đâu đó Tuyền tặc lưỡi hòa chung tâm trạng với xinh Nhưng dự đoán của cô thì có phần thông minh hơn Rất có thể là ông thành đạt đang ẩn nấp đâu đó Để chờ cơ hội gặp riêng bà Thành Danh cho mà xem. Nghe vậy, sinh lộ ngay nét lo âu. Thế thì chú ấy sẽ bị nguy hiểm nếu như bọn người ông Thành Danh thuê theo dõi phát hiện được. Tuyền cũng gật gù theo. Phải đó. Nhưng biết ông ta đang ở đâu mà bảo vệ được đấy? Thì mình chia nhau đi tìm chăng? Nghe vậy Tuyền ngần ngại nói. Nhưng... Tôi không rảnh lúc này, đã tới giờ tôi phải đi dạy rồi. Sinh vụt nói ngay, hay là Tuyền đến gặp bà Thành Danh rồi nói rõ dùm đi. Tôi hy vọng bà ấy sẽ có cách bảo vệ cho chú ấy. Đến nước này thì Tuyền đành phải nhận lời, bởi cô thừa hiểu rằng mình gặp bà Thành Danh có phần dễ dàng hơn là Sinh. Thôi được, tôi sẽ báo cho bà biết ngay chuyện này. Rồi không nán lại thêm giây phút nào nữa, Tuyền vừa đi vừa chạy về hướng ngôi biệt thự của Thành Danh trước cái tiên nhìn vời vợi của Sinh ngay ở phía sau. Tới nơi rồi, Tuyền chợt phát hiện ra một điều gì đó bất thường lắm đang lẫn trong cái không khí ở đây. Người mà cô chạm mặt đầu tiên là chị giúp việc đang lấm la lấm lét ở giữa phòng khách. Tuyền bước tới gần hỏi, chị à, học trò của tôi sẵn sàng chưa chị giúp việc nhìn tuyển rồi khẽ suýt một tiếng nói nho nhỏ thôi giờ này cô mới tới là trễ mất hơn một tiếng đồng hồ rồi đó nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net